Với đôi mắt mở to, đầy phấn chấn và tự hào Cô ấy thốt ra Mình biết người tình của Cathy Corgett là ai rồi Nicholas James, tôi đã Vào đi, xin đi Ngồi xuống, Mata Con chó cố chui vào chiếc áo ngủ hiệu Giants của tôi Ôi chúa ơi Cô ấy gào lớn Mình đã làm việc đứt cả hơi Mình nghĩ là mình đã tìm ra điều ấy. Cô ấy đã phát hiện ra nó. Cô ấy đã đánh bại Mark Bright và Seattle, hai tổ thanh tra được đào tạo giỏi giang, cục điều tra liên bang. Tôi nhìn cô ấy với sự ngưỡng mộ chân thành. Bằng cách nào? Không thể ngồi xuống vì quá bồn chồn. Cindy đi quanh phòng khách khi cô đưa tôi qua từng bước của quá trình khám phá đầy kinh ngạc của cô. Cô mở bản sao của tấm ảnh chụp James và Kathy Colgate tại lễ mở màn bộ phim. Tôi quan sát cô đi quanh chiếc divan, cố gắng tự theo kịp mình. Pride Store ngồi sao sáng, Syria, Cross Wire, sợi dây bắt chéo. Cô ấy là nhà giải mật mã. Mình quá là một phóng viên giỏi, Lindsay xây ạ, cô ấy nói. Mình biết cậu là phóng viên giỏi. Tôi cười với cô ấy. Chỉ có điều cậu không thể viết về chuyện này. Cindy dừng lại và rên rỉ. Ôi, chúa ơi! Điều gì giống như đang ở trong một nhà tắm với Brad Pitt, nhưng bạn không thể chạm vào được. Cô ấy nhìn tôi, nửa như đang cười, nửa như muốn khóc khi người ta đóng đinh vào tim cô ấy vậy. Cindy... Tôi đứng dậy và ôm lấy cô Cậu thậm chí không thể biết để tìm ra ông ta Nếu mình không cung cấp manh mối cho cậu ở Cleveland Tôi đi xuống bếp Cậu muốn uống chút trà không? Tôi kêu to Cô ấy quăng mình ủ rũ xuống chiếc ghế đi văn Và thở dài rên rỉ Mình muốn một cốc bia Không, không, không phải bia Một ly rượu ngô rồi chỉ vào quầy sủ nhỏ gần cầu thang của mình. Một lát sau, chúng tôi ngồi xuống. Tôi với cốc Nocturnal Seasoning, Cindy với cốc rượu mạnh hiệu White Turkey, Martha ngồi thoải mái dưới chân chúng tôi. "Mình tự hào về cậu, Cindy à." Tôi nói với cô ấy. "Cậu thực sự đã phát hiện ra cái tên ấy. Cậu đã qua mặt được hai lực lượng cảnh sát khi vụ này kết thúc." Mình đảm bảo là cậu sẽ được nhắc đến đặc biệt trên báo chí. Mình là báo chí mà, Cindy la lên, gượng cười. Và ý cậu là gì vậy? Khi vụ này xong ư, cậu bắt được hắn rồi ư? Chưa, tôi lắc đầu. Tôi giải thích mọi điều chúng tôi có, thậm chí cả những điều cô ấy không biết. Vườn nho, rượu champagne, những chi tiết phụ. Ngay cả việc chúng tôi còn không thể bắt hắn ta Đưa cho một sợi tóc Vậy chúng ta cần làm gì? Trói chặt Nicholas James với vụ án thứ nhất Đột nhiên Cindy bắt đầu nại nỉ Mình phải biết về chuyện này, Lindsay Không, tôi khăng khăng Không ai biết hết Chỉ có Rod và Jolie Và một người nữa Ai vậy? Cindy chớp mắt Jill Burnhart Phó trưởng lý quận ư Cái văn phòng ấy giống như một cái chảo Đang cố chèo qua Thái Bình Dương Nó chẳng có gì ngoài những kẻ hở đâu Không phải là Jill Tôi hứa Cô ấy không bỏ qua vụ này đâu Làm sao cậu có thể chắc như vậy Bởi vì Jill Burnhart Cũng muốn tóm gã này như chúng ta vậy Tôi nói với sự quả quyết Chỉ có thế thôi sao Cindy rên lên Tôi uống một ngụm trà lớn Dễ chịu Bắt gặp ánh mắt cô ấy Và bởi vì mình đã mời cô ấy Tham gia vào nhóm của bọn mình Trường 73 Ngày hôm sau Chúng tôi gặp nhau sau giờ làm để uống nước tại quán Suzy đó là buổi giới thiệu Jill Bernard với cả nhóm chúng tôi Cả ngày tôi không thể tập trung vào việc gì khác ngoài ý nghĩ đối đầu với Chance với những gì chúng tôi đã có và buộc tội hắn ta Tôi muốn đẩy nhanh mọi việc một sự đối đầu trực diện Tôi muốn cho hắn ta biết rằng chúng tôi đã tóm được gã gã tóc đỏ đáng khinh bỉ Trong khi chờ nước uống Tôi nói về hai tiến triển mới. Một là cuộc lục soát nhà Cathy Corgett ở Seattle đã phát hiện ra tên và số điện thoại nhà của Chance ở cuốn sổ điện thoại của cô dâu đã chết. Một dấu vết do bưu điện vùng Tây Bắc cung cấp về ba cuộc gọi cho ông ta vào tháng trước và cả một cuộc gọi ba ngày trước đám cưới ở Cleveland. Nó khẳng định những gì Merrill shortly đã nói với chúng tôi tận đến cùng lúc chết, Claire nói, sởn cả gai óc. Cả hai người bọn họ. Chúng tôi bày tấm ảnh của Chance cùng năm tấm ảnh khác trước mặt Marian Perkins của tiệm áo cưới. Sắc. Chúng tôi cần một cái gì đó để ghim chặt ông ta vào vụ thứ nhất. Bà ngừng lại ở bức chân dung của ông ta vài giây. Chính là ông ta. Bà khẳng định. Sau đó ngừng lại Nhưng thật khó nói Chuyện đó diễn ra quá nhanh và xa nữa Ý nghĩ về một cuộc phỏng vấn chéo bà Mary Ann Perkins Với vị luật sư biện hộ làm tôi không yên Tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi Jill đồng ý Chẳng mất thời gian quá lâu để cô ấy quyết định nhập vào nhóm chúng tôi Claire đã gặp cô ấy vài lần khi làm chứng ở các vụ án Họ đã có sự ngưỡng mộ về sự thăng tiến của nhau ở những nơi làm việc vốn do đàn ông thống trị. Chúng tôi hỏi Jill về bản thân và cô ấy nói cho chúng tôi biết rằng cô ấy đã từng làm ở phòng luật Stanford. Bố cô là một luật sư ở Dallas. Không có lợi nhuận trong việc liên kết nhóm với chúng tôi. Đó là vì chồng cô, Steve, người đang điều hành một quỹ kinh doanh cho ngân hàng Mỹ cuộc sống ở Berlin Games trong sự giàu có, tách biệt và có những chuyến đi trèo vách đá trong sa mạc Moab. Không có đứa con nào. Chỉ vì bây giờ chưa thích hợp, Trều nói. Trều dường như sống theo mẫu hình một cuộc sống gấp gáp thành công, nhưng cũng trong lúc ấy, dường như còn thiếu một cái gì đó. Có thể cô ấy mệt mỏi bởi nhịp đều đặn của những thành công của mình. Khi đồ uống đến, Claire và tôi nâng cốc chúc mừng sự khéo léo của Cindy trong việc tìm ra tên của Chance trong một thời gian ngắn như vậy và về việc đánh bại hai sở cảnh sát. Claire nâng cốc về phía Cindy. Tất nhiên cậu là một lính mới tuyệt vời, nhưng cậu vẫn chưa phải là vua. Cô ấy nhạo tôi đây mà. Nên tôi đang nghĩ, Jill nói. Nhìn quanh bàn Tôi biết tôi có thể giữ lập trường của mình ở các bữa tiệc tối và tất cả Nhưng đó không phải là lý do cô đề nghị tôi tham gia đúng không? Có vẻ như chúng ta đã có đủ các bộ phận ở đây Nhà báo, cảnh sát, xét nghiệm y học Vậy đây là loại nhóm gì vậy? Tôi trả lời vì tôi là người đã mời cô ấy tham gia Những người phụ nữ đang bước lên trên thang sự nghiệp của họ Sự thực thi pháp luật Đúng thế, với những ông chủ nhẹ nhàng dễ thuyết phục Cindy thêm vào Tốt thôi, tôi đủ tiêu chuẩn đó Triều nói Và sẽ không sai cho tôi Khi tôi cho rằng có vẻ như mỗi người trong số các bạn Đều có một chút liên quan tới vụ án cô dâu và chú rể này Tôi nín thở. chiều có thể thổi bay tất cả những chuyện này nếu cô ấy muốn. Nhưng cô ấy đã ở đây. Chúng ta phần nào đang làm việc cùng nhau, tôi khẳng định. Bên ngoài cuộc điều tra, tôi giải thích về việc ban đầu chúng tôi đã gặp nhau như thế nào. Làm thế nào chúng tôi tiếp cận vụ án này, nỗ lực để giải quyết nó, chia sẻ những gì chúng tôi biết một cách thoải mái. Làm thế nào vụ án này trở thành một phần của giao kèo giữa chúng tôi? Làm thế nào mà mọi việc trở nên sâu sắc hơn một chút như thế? Chiều nháy mắt Tôi đoán là mọi người chia sẻ mọi chuyện liên quan tới vụ điều tra này đúng không? Tất nhiên, tôi khẳng định phần nào Tôi nói với cô ấy về chuyện chúng tôi chỉ cung cấp cho Cindy những gì mà sở cảnh sát sắp sửa thông báo rộng rãi với báo chí như thế nào. Về chuyện có một cái câu chuyện giật gân liên quan đến nhiều sở cảnh sát và giúp vụ án tiến triển như thế nào. Tôi biết đó là một trò chơi khác khi mọi thứ bắt đầu được đưa ra pháp luật. Tôi nói, nếu có gì trong chuyện này làm cô không thoải mái, thì... Tất cả chúng tôi đều cúi đầu, chờ đợi phản ứng của cô ấy. Loretta đến, và chúng tôi gọi một lượt nước uống nữa. Chúng tôi vẫn cúi đầu, chờ đợi Jill. Tôi sẽ cho các bạn biết khi mọi thứ bắt đầu trở nên không thuận lợi thì thế nào. Jill nói và mở to đôi mắt màu xanh. Lúc đó mọi người sẽ cần có được sự chắc chắn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta muốn đưa chuyện này ra tòa. Ba chúng tôi thở dài, nhẹ nhõm. Chúng tôi nghiêng cốc gần cạn của mình về phía thành viên mới. Vậy thì nhóm này cần có một cái tên chứ nhỉ? Triều đề nghị. Chúng tôi nhìn quanh, nhún vai, lắc đầu. Chúng ta là một kiểu nhóm điều tra án mạng thôi mà, tôi nói. Lindsay đại diện cho chúng ta. Claire cười toe toét. Margarita poses. Đội Margarita, chiêu thóp lên. Nhiều khả năng được đấy. Bad ass bitches, những con sói cái ngu ngốc xấu xa chăng? Claire cười khúc khích. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ vận hành mọi thứ Cindy nói Homicide Chicks Những cô gái đi tìm kẻ giết người Cô quay lại với nụ cười thỏa mãn Đó chính là chúng ta, là điều chúng ta làm Hãy y dàm tôi lại nếu tôi gào lên Jill nói Chúng tôi nhìn quanh bàn Chúng tôi là những phụ nữ sáng sủa, quyến rũ Không làm chuyện vô nghĩa Một ngày nào đó, chúng ta sẽ điều hành mọi thứ. Nữ nhân viên phục vụ mang đồ uống đến cho chúng tôi. Chúng tôi nâng cốc chúc nhau. Cho chúng ta. Chương 74. Tôi đang lái xe về nhà, thực sự vui vì đã đưa Chiêu vào nhóm của mình. Nhưng không lâu sau đã bắt đầu nghĩ về việc mà tôi vẫn giấu các bạn. Điện thoại reo. Em đang làm gì thế? Riley hỏi khi tôi trả lời. Em đang trên đường về nhà. Em qua đây nói chuyện với anh một chút thôi được không? Anh đang ở quán Mahogany. Mahogany là một quán rượu tối tăm, đông đúc gần sảnh đường nơi thường chật cứng những cảnh sát hết giờ làm việc nhiệm vụ. Em ăn rồi, tôi nói. Dù sao thì cũng gặp anh đã, Jolie nói. Về chuyện vụ án mà, tôi chỉ cách quán đó vài phút, quán Mahoney nằm trên đường Brandon. Để đến petrol, tôi phải đi xuyên qua nó. Tôi thấy mình lại hơi lo lắng một chút. Tôi sợ rằng chúng tôi không còn cơ sở như sách nữa. Trong sách vở, những người yêu nhau không được tham gia vào cùng công việc. Cả những người với cuộc sống đang tàn dần cũng không. Tôi biết rằng nếu tôi để mặc mọi chuyện, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây không phải là một cuộc chơi cho vui thông thường nào đó mà tôi có thể tham gia chỉ trong một tối và dùng lý trí để tránh xa nó. Trong những ngày tiếp theo Tôi muốn có anh ấy bao nhiêu Thì tôi cũng do dự bấy nhiêu Tôi sợ nếu để mọi chuyện xảy ra Sợ sẽ để bản thân bị cuốn đi Sợ vì sẽ lôi anh ấy vào Tôi dịu đi khi nhìn thấy Jolie Đang chờ tôi ngoài quán rượu Anh đi về phía xe tôi Chứ không thể không nhận ra rằng Anh trông thật tuyệt Như thường lệ cảm ơn anh Vì đã không để em phải vào Tôi nói Anh dựa vào rìa cánh cửa xe Mở cửa của tôi Anh đã xem xét kỹ Nicholas Chen rồi Anh nói Rồi sao Người đàn ông này 48 tuổi Đi học trường luật nhưng không bao giờ tốt nghiệp. Bắt đầu viết tiểu thuyết từ năm học thứ nhất. Đã viết hai cuốn sách nhưng chẳng đi đến đâu. Sau đó cuốn tiểu thuyết ly kỳ hư cấu này, Crosswire, sợi dây bắt chéo, đã trở thành một tác phẩm thành công vang dội. Còn một điều em nên biết, có thể 7 năm trước đây, có sự nhân nhượng một chút, cảnh sát đã được gọi tới nhà ông ta trong một vụ cãi lộn trong gia đình hai đã gọi điện hả anh? Bà ông ta, bà vợ đầu tiên của ông ta. Geraldine vừa vào gần hơn. Anh đã xem bản báo cáo. Ngày trang đầu tiên mô tả bà ấy như một người xinh đẹp bị hành hạ. Những vết thâm tím trên và dưới cánh tay. Những vết bầm tím lớn trên mặt. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Murrow shortly về bạn trai của Katy. Anh ta thích những trò chơi tình dục mạnh mẽ. Bà ấy có kiện không? Tôi hỏi. Jolie lắc đầu. Chuyện chỉ đến đó thôi, ông ta không bao giờ phải chịu trách nhiệm cả. Sau đó ông ta lên đến đỉnh cao của sự thành đạt. Sáu cuốn sách bán chạy kinh khủng. Những bộ phim, những vở kịch và cả vợ mới nữa. Điều đó có nghĩa là còn có một người là người vợ cũ của ông ta sẵn sàng nói ra. Khuôn mặt Riley đầy vẻ thỏa mãn. "Vậy anh có thể mua cho em bữa tối không, Lindsay?" Một giọt mồ hôi nóng chảy chậm chậm xuống cổ tôi. Tôi không biết nên ra ngoài hay cứ ngồi trong xe. Tôi nghĩ nếu tôi ra ngoài Chris, em ăn rồi. Em có một cuộc gặp mặt. Chắc cậu bai à? Anh nhìn cười toe toét. Jalei luôn có thể tấm được tôi với nụ cười đó. Đại loại là một việc phụ nữ, một nhóm nữ. Chúng em gặp nhau một tháng một lần, xem xét cuộc sống của mình. Anh biết đấy, nhiều vấn đề, những người đào tạo riêng, chuyện trong nhà, những vấn đề những việc đại loại như vậy. Anh có biết ai không? Jolie nhướng mày. Có thể một ngày nào đó em sẽ giới thiệu anh với họ. Chúng tôi đứng đó, tim đập mạnh một cách chậm chạp trong ngực tôi. Lông trên cẳng tay của Jolie nhẹ nhàng sượt qua cẳng tay tôi. Điều này khiến tôi mất trí. Tôi phải nói gì đó. Tại sao anh lại gọi em ra đây, Chris? Chance, anh ấy đáp. Anh chưa nói với em tất cả. Bọn anh đã có một cuộc kiểm tra các loại súng trường của ông ta với Sacramento. Jolie nhìn tôi với một tia sáng lấp lánh trong mắt. Ông ta có một bài khẩu có đăng ký. Một khẩu súng săn Browning có cỡ nòng 22. Một khẩu ở Renfield 30-30. Một khẩu Remington 4.5 Một cảm giác chắc chắn đang dâng lên trong các mạch máu của tôi. Jelay câu mày. Ông ta có vũ khí là sự lựa chọn, Linh C. Chúng ta phải tìm ra khẩu súng đó. Tôi nắm tay thành một nắm đấm và hạ xuống khi thấy Jelay đang trong niềm hân hoan chiến thắng. Trí óc tôi đang hoạt động rất nhanh. Sparrow Ridge Những cuộc điện thoại Và bây giờ là một khẩu Glock Special Tất cả chỉ vẫn là sự trùng hợp Tình cờ Nhưng nó đang dần vào đúng chỗ Ngày mai anh làm gì Jolay Tôi hỏi với một nụ cười Anh rỗi Sao vậy Em nghĩ là đã đến lúc Chúng ta nói chuyện trực tiếp với gã này chương 75 phía trên cao những vách đá của cầu cổng vàng ở số 20 El Camino del Mor là một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha có trát vữa với một cánh cổng sắt bảo vệ con đường lái xe vào nhà màu nâu đỏ gã tóc đỏ sống ở đây Nicholas Chance. ngôi nhà của Chance thấp bề thế được bao quanh với những hàng rào được cắt tỉa trang trí và những cây hoa màu sáng đang đua nở. Tại góc rẽ của con đường lái xe vào nhà, có một bức điêu khắc lớn bằng sắt, bức Madonna and Child, Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng của Beth Thế này thì tiểu thuyết của ông ta hẳn là phải hay rồi. Jalé huyết lên một tiếng khi chúng tôi bước lên cửa chính. Chúng tôi đã đặt lịch hẹn qua trợ lý riêng của Chance để gặp ông ta vào buổi trưa. Tôi đã được Sam Roth cảnh báo là không nên gây gắt quá. Người quản gia dễ chịu chào đón chúng tôi ở cửa và đưa chúng tôi đi vào phía sau tới một căn phòng rộng rãi và thông báo với chúng tôi rằng ngài Chance sẽ xuống sau vài phút nữa. Căn phòng rộng lớn với bức tranh tường dệt hoa đẹp, những cái ghế của phương đông, Một cái bàn uống cà phê bằng gỗ gụ, những giá để đồ lưu niệm và những tấm ảnh. Căn phòng mở ra phía một hiên đá trong ra thái Bình Dương. Tôi đã sống cả đời ở San Francisco, nhưng chưa bao giờ biết rằng bạn có thể về nhà mỗi tối để nhìn quan cảnh tuyệt đẹp như thế này. Trong khi chờ đợi, tôi xem xét những tấm ảnh được xếp trên một cái bàn bên cạnh. James với những gương mặt nổi tiếng Michael Douglas, Người đứng đầu hãng Disney Bill Walsh Thuộc loại những người đổ xô đi tìm vàng Năm 1949 Những tấm ảnh chụp khác Chụp cùng một người phụ nữ lôi cuốn Mà tôi cho là vợ mới của ông ta Vui vẻ, tươi cười Và có mái tóc màu hung đỏ Ở rất nhiều địa điểm nước ngoài Như là những bãi biển Nơi trực tuyết một hòn đảo ở địa Trung Hải. Trong một khung ảnh bằng bạc, có một tấm ảnh cỡ bốn sáu, chụp hai người họ ở trung tâm của một phòng lớn, có máy vòm, được chiếu sáng rộng lớn. Máy vòm của Cung điện Nghệ thuật tạo hình. Nó là một tấm ảnh cưới. Sau đó, Nicholas Chance đi vào. Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức từ những bức ảnh. Ông ta gầy hơn tôi hình dung. Gọn gàng, chắc khỏe, không quá năm mươi, mặc một chiếc áo tròn màu trắng rộng, trên một chiếc quần bò đã sờn. Mắt tôi ngay lập tức chú ý đến mái tóc đỏ, điểm nâu. Gã tóc đỏ, thật tuyệt, vì cuối cùng cũng đã được gặp ngươi. Xin lỗi vì để hai người chờ, Thanh Tra, ông ta nói với một nụ cười dễ chịu. Nhưng tôi e rằng tôi sẽ trở nên lập dị nếu tôi không viết xong những trang viết buổi sáng. Ông ta giơ tay lên, "Chú ý đến bức ảnh tôi vẫn đang cầm. Hơi giống với bức Marriage of Figaro. Đám cưới của Figaro đúng không? Bạn thân tôi muốn một bữa tiệc nhỏ trong gia đình, nhưng Jessie nói nếu cô ấy có thể khiến tôi mặc bộ lễ phục Thì cô ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ lời hứa của tôi với cô ấy Tôi không thích thú gì với việc bị quyến rũ bởi người đàn ông này Nhưng ông ta thật điển trai Và ngay lập tức giành thế chủ động Tôi có thể hiểu một vài phụ nữ tìm thấy sự hấp dẫn gì ở ông ta Ông ta ra hiệu cho chúng tôi đến chỗ ghế dài Chúng tôi hy vọng được hỏi ông một vài câu Tôi nói Về vụ sát hại cô dâu và chú rể, trợ lý của tôi đã nói với tôi, điên khùng, tồi tệ. Nhưng những hành động này, kinh khủng một cách khó tin. Cầu xin ít nhất một chút đồng cảm. Cho các nạn nhân, tôi nói, và đặt tấm ảnh cưới của ông ta trở lại bàn. Mọi người luôn quan tâm đến cảnh ngộ tuyệt vọng của các nạn nhân, Chance nói. Nhưng vấn đề là điều gì trong đầu của kẻ sát nhân đã đẩy đến hành động ấy? Hầu hết những kẻ gây ra những hành động đó chỉ đơn giản là vì lòng hận thù, kiểu thù hận bệnh hoạn nhất, hoặc thậm chí là sự khuất phục, giống như những vụ cưỡng hiếp. Nhưng tôi không chắc. Vậy giả thuyết của ông là gì? Ông Chance, Raleigh nói. Anh ta nói như thế là một người hâm mộ ông ta vậy. Chance dơ một bình trà đá ra. Uống gì chứ, tôi biết hôm nay là một ngày nóng đứt Mặc dù tôi trốn trong phòng làm việc từ 8 giờ Chúng tôi lắc đầu, tôi lấy một sắp tài liệu ra khỏi cặp và đặt nó lên lòng Tôi nhớ lời khuyên của Cherry Hãy nhẹ nhàng, Chang sẽ là một người quan trọng, cậu thì không Nicholas Chang đổ cho mình một cốc trà đầy và tiếp tục Từ những gì tôi đọc được Thì những vụ sát hại này có vẻ như một kiểu cưỡng hiếp, Cưỡng hiếp những người còn trinh trắng Kẻ giết người hành động theo cách mà không một ai có thể tha thứ Trong môi trường hết sức thiêng liêng của xã hội chúng ta Đối với tôi, những vụ giết người này là hành động tột cùng của sự tẩy uế Thật không may, ông Chance, tôi nói Lờ đi câu chuyện nhảm nhí của ông ta Chúng tôi không đến đây để tìm kiếm những lời khuyên chuyên môn của ông. Tôi có một vài câu hỏi liên quan đến vụ giết người này dành cho ông. James ngồi trở lại ghế của mình. Ông ta nhìn một cách kinh ngạc. Cô nói câu đó nghe vô cùng trịnh trọng. Chuyện đó hoàn toàn liên quan đến ông. Tôi nói. Tôi lấy ra một chiếc máy chạy băng sách tay từ túi của mình. Ông có phiền không nếu tôi bật cái máy này Ông ta nhìn tôi chầm chầm Đôi mắt ông ta thay đổi một cách đáng suy nghĩ Sau đó ông ta phẩy tay Như thế không vấn đề gì Vậy điểm tôi muốn bắt đầu Ông change Đó là những vụ sát hại này Ông có sự hiểu biết đặc biệt Về bất kỳ vụ án nào trong số những vụ án này Ngoài những gì ông đọc trên báo không "Hiểu biết ư?" James hít vào, giáo gờ ngẫm nghĩ. Sau đó ông ta lắc đầu. "Không, không gì cả. Ông đã biết vụ giết người thứ ba chưa? Tuần trước, tại Cleveland. Tôi đã biết chuyện đó, tôi đọc năm hay sáu tờ báo mỗi ngày. Và ông cũng đọc xem nạn nhân là ai chứ? Họ đến từ Seattle, đúng không?" Tôi nhớ là một trong số họ là một người tổ chức hòa nhạc Chú rể là James Vosker Tôi gật đầu Thực tế thì cô dâu đã từng ở thành phố này một thời gian Tên thời con gái của cô ấy là Cathy Corgett Có cái tên nào trong số họ có ý nghĩa gì với ông không? Họ ứ Không Vậy ông chưa từng gặp cả hai người họ? Bất kỳ sự quan tâm nào của ông đối với vụ án này chỉ đơn thuần như của bất kỳ ai khác. Sự tò mò không lành mạnh đúng không? Ông ta dán mắt vào tôi. Đúng thế, sự tò mò là nghề của tôi. Tôi mở tập tài liệu của mình và lấy ra tấm ảnh ở trên cùng. Ông ta đang đùa giỡn chúng tôi giống như ông ta đã từng đùa giỡn chúng tôi. Bằng cách để lại những đầu mối dẫn đến ngõ cụt trên đường vậy Tôi đẩy tấm ảnh qua bàn Cái này có lẽ sẽ làm trí nhớ của ông rõ ràng hơn Tôi nói Đó là Cathy Corgett, cô dâu đã bị sát hại tối đó Người đàn ông đứng cạnh cô ấy Tôi tin chắc là ông